anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tinh Kỳ và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại với series Quỷ Bí Chi Chủ chương là lời mời có thể đến thời điểm này thì anh em cũng đã cảm thấy được là cái bộ truyện này nó có một cái sức cuốn hút rất riêng và nếu bạn nào không cảm thấy cuốn hút thì có nghĩa là các bạn không thích với thể loại chuyện này các bạn có thể nghe những bộ truyện khác của mình bên Tu chân Thần ký cũng được ở bên kênh đó hoặc là bên Play Duo của Lão Trần thì các bạn có thể lên tìm hiểu trong phía dưới phần mô tả các bạn vào group Lão Trần và những người bạn ấy, thường xuyên mình chia sẻ các cái linh truyện mà mình đã đọc, đang đọc và sẽ đọc ở trên đó để cho các bạn có thể uh, nắm được. Còn chúng ta quay trở lại với bộ chuyện này thì có thể thấy được rằng là có người đứng phía sau màn thao túng những cái chết của những người bạn của Glenn đó là Wick và Naina, Naya Naya ngoài ra thì chúng ta cũng biết là bên phía sở cảnh sát cũng có lực lượng siêu phạm tham gia đặc biệt là người cảnh sát mắt xám tên là dun smith và ngoài ra còn có cô nàng kiểm tra giấc mơ các kiểu các kiểu được gọi là người thông linh daily đấy thì là khá là, là kinh khủng tại vì bọn họ đều có những năng lực mà người, người thường căn bản là không cách nào tưởng tượng được ở phần trước thì người thông linh đã đến check khi mà cho lên chơi thuốc để hỏi hắn sự thật nhưng mà lúc đó thì Glenn mặc dù thấy đầu óc trồng trành như hắn vẫn còn suy nghĩ sáng suốt và không nhận là mình có nhớ ra gì cả. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Chúc mừng cậu, cậu đã có phải về nhà nhưng phải như kỹ rằng không được kể chuyện này cho người nhà và bạn bè phải cam đoan. Luôn dẫn lên đi về phía cổng, lên kinh ngạc hỏi lại không cần kiểm tra xem có nguyện rùa hay dấu vết của ác linh gì à Dayli không nói thì là không có đun trả lời ngắn gọn lên yên tâm nghĩ tới những gì mình lo lắng lúc trước bèn vội hỏi tôi làm sao có thể xác nhận là sau này không còn rắc rối gì nữa đừng lo quá đun nói căn cứ và thống kê thì trong những tình huống tương tự 80% đương tự còn sống sẽ không gặp được chuyện đáng sợ kế tiếp à, con số này noi can cu vao tôi tổng kết dựa trên ấn tượng của mình Đại khái là chừng đó Vậy còn 20% xui xẻo Lên cũng không dám liều mạc hỏi Vậy cậu có thể nghĩ tới Việc gia nhập chúng tôi Là một nhân viên dân sự Cứ như vậy thì có điểm báo gì Chúng tôi cũng có thể phát hiện đúng lúc Cương vừa bước tới gần xe ngựa Vừa thuận miệng nói Hoặc là trở thành người phi phạm Dù sao thì bọn tôi cũng không phải bảo mẫu của cậu Không thể đêm nào cũng canh gác cho cậu được Ngay cả việc cậu với cô nàng nào đó Lăn giường chúng tôi cũng phải nhìn Tôi tôi cũng được à Lên hỏi thuận theo những lời kia đương nhiên hắn gần như không ôm hy vọng gì cả Vậy làm sao có thể nhẹ nhàng Gia nhập vào đội ngũ của những kẻ gác đêm Mà đạt được năng lực phi phạm cơ chứ Đây chính là năng lực phi phạm kia mà Tôn dừng chân lại Nhưng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái Không phải là không thể được Phải xem tình hình thế nào gì kia Chuyển biến này khiến lên kinh ngạc Hắn sững sở bên trước xe ngựa một lát rồi mới nói Thật à Đùa gì vậy chứ, trở thành người phi phàm lại dễ dàng như vậy sao Tôn khẽ cười một tiếng đôi mắt màu xám bị bóng của chiếc xe ngựa chè phủ Không tin à Kỳ thực trở thành kẻ gác đêm thì cậu sẽ mất rất nhiều Ví dụ như tự do Cho dù không nói đến cái này thì vẫn còn vấn đề khác Thứ nhất, cậu không phải nhân viên thần chức có công trạng hay là tín đồ thành kính Không có cách nào chọn lựa cũng không có con đường an toàn nhất Thứ hai thì tu nắm lấy tay viện chảo lên xe ngựa mà nói tiếp Chúng tôi, kẻ trừng phạt, trái tim máy móc và các cơ quan thẩm phán tương tự khác, hàng năm đều phải xử lý các chuyện, và một phần tư trong số đó là người phi phạm bị mất đi khống chế. Một phần tư người phi phạm mất khống chế ư, lên giật mình. Lúc này đun xoay người, đôi mắt sám sâu thẳm, khóa miệng giật giật, không mang theo ý cười. Mà trong một phần tư này thì phần lớn chính là đồng đội của chúng tôi. Vì sao cơ? Nghe Đun nói như vậy trong lòng lên Lập tức dấy lên sóng to gió lớn Theo bản năng bật thốt ra Người phi phạm sẽ có tai họa ngầm rất nghiêm trọng ư Thế cho nên người phi phạm chuyên xử lý Các sự kiện tà dị trong cơ quan thẩm phán Trong các giáo hội Sẽ rất dễ xảy ra vấn đề à Đun Smith bước vào toa xe Ngồi vị trí trước Vẻ mặt và ngữ khí vẫn bình thường Đây không phải là chuyện cậu nên biết Cũng không phải chuyện cậu có thể hiểu được Trừ phi trở thành một thành viên trong bọn tôi Lên cầm nến, ngồi xuống theo Nở buồn cười, nở không hiểu mà hỏi Không biết rõ thì sao có thể quyết định gia nhập được chứ Mà không gia nhập thì không cách nào hiểu được Đây là một cái vòng tuần hoàn cụt Tune Smith lại lấy tẩu thuốc ra Đưa lên chóp mũi hít vào một hơi Đại khái là cậu hiểu lầm thành viên của chúng tôi bao gồm cả người làm công việc văn phòng nữa Nói cách khác chỉ cần trở thành Nhân viên văn chức của các anh Là có thể biết đến những bí mật liên quan biết rõ tai họa ngầm và những nguy hiểm có khả năng gặp phải của người phi phàm, sau đó suy xét xem có nên trở thành người phi phàm không à? lên vừa sửa sang lại, vừa suy nghĩ, vừa diễn đạt lại ý của đối phương theo cách của mình. cun cười nói là như vậy, trừ một điểm, đó không phải là cậu suy xét trở thành người phi phàm là nhất định có thể trở thành người phi phàm. về phương diện này thì các giáo hội lớn đều nghiêm khắc như nhau cả không nghiêm khắc mấy kỳ quái, lên oán thầm, dùng động tác tay nhằm nhấn mạnh. Vậy nhân viên văn chức thì sao, cũng rất nghiêm khắc chứ? Nếu như là cậu thì chắc không có vấn đề gì, Đun nhắm hở đôi mắt, mặt mày giãn ra mà ngửi tẩu thuốc nhưng không hề châm lửa. Vì sao cơ? Lên lại nghi hoặc. Cùng lúc đó hắn tự chế giễu mình trong lòng, chẳng lẽ là do ta đặc biệt, có quần sáng của kẻ xuyên việt tựa như con đom đóm trong đêm cho nên nổi bật rõ rạng xuất chúng như thế ư? Luôn mở đôi mắt khép hờ, đôi mắt xám vẫn sâu thẳm như trước. Thứ nhất, cô thể sống sót trong chuyện như thế này mà không cần chúng tôi giúp đỡ, điều này nói rõ cậu có ưu điểm mà người khác không có được, ví dụ như may mắn, mà người may mắn thì luôn luôn được chào đón. Thấy vẻ mặt có vẻ ngệt ra của lên anh ta khẽ cười rồi nói tiếp. Được rồi, cậu cứ coi như đây là kiểu nói theo hài hước đi. Thứ hai, cậu tốt nghiệp hệ lịch sử của đại học Hoi đây là điều mà chúng tôi rất cần. Tuy rằng thái độ của Lumi, một tin tín đồ của chúa tẻ bão táp bên phụ nữ khiến cho người ta chán ghét, nhưng hắn lại có quan điểm sắc bén về xã hội, nhân văn, kinh tế và chính trị. Hắn từng nói rằng nhân tài là nhân tố mấu chốt cho việc giữ vững ưu thế cạnh tranh và phát triển tốt đẹp. Về điều này thì tôi hết sức tán đồng. Hếch lên khẽ nhúm mẩy, đùn tiện thể giải thích. Có lẽ cậu sẽ tưởng tượng ra được rằng chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với các tài liệu lịch sử, và đồ vật ở kỷ thứ tư thậm chí trước đó nữa không ít tà giáo cùng với đám dị đoan luôn muốn có được sức mạnh từ những thứ này đôi khi bản thân chúng nó cũng gây ra những chuyện kỳ dị và đáng sợ ngoài những người phi phạm ở lĩnh vực đặc thù thì phần lớn bọn tôi đều không giỏi việc học tập hoặc có thể nói đã quá tuổi nói tới đây đun smith chỉ vào đầu mình khoá miệng khẽ nhếch lên như đang tự chế diễu những trí thức buồn tẻ nhàm chán ấy luôn khiến cho người ta buồn ngủ cho dù là kẻ không ngủ thì cũng không cách nào kháng cự được. Hồi trước chúng tôi thường hợp tác với các nhà lịch sử học và khảo cổ học, nhưng làm vậy thì có khả năng sẽ bị tiết lộ thông tin bí mật ra ngoài, cũng có thể đưa cho các vị giáo sư hoặc phó giáo sư vào cảnh ngộ không ổn. Cho nên, có một nhân sĩ chuyên nghiệp gia nhập làm thành viên của chúng tôi là chuyện tốt khó mà từ chối. Lên kẽ gật đầu chấp nhận cách nói này của đun, tư duy bắt đầu phát tán. Vậy lúc trước sao anh không trực tiếp À đào tạo một ai đó Tôn phối hợp nói Đó là điều thứ ba Cũng là điều quan trọng nhất Cậu đã tiếp xúc với những sự kiện tương tự Cho nên sẽ không tồn tại chuyện cậu làm trái Với các điều khoản bảo mật Mà đổi lại đào tạo một người khác Nếu như thất bại thì chúng tôi sẽ phải gánh vác trách nhiệm Tiết lộ bí mật Thuyệt đại đa số đội viên của chúng tôi Và nhân viên văn chức của chúng tôi Đều đến từ chính trong giáo bai thi chung toi se phai ganh vac trach nhiem tiet lo bi mat tuyet đai đa so đoi vien cua chung toi va nhan vien van chuc cua chung toi đeu đen tu chinh trong giao hoi Im lặng nghe xong Glenn lại tò mò hỏi Tại sao các anh lại phải giữ bí mật kín kẽ như vậy Có rất nhiều chuyện mà công bố ra ngoài cho phép lưu truyền ra ngoài sẽ làm cho nhiều người biết đến không phải là có thể tránh cho sai lầm tương tự xảy ra hay sao Sự sợ hãi lớn nhất tới từ thứ không biết chúng ta có thể biến thứ không biết thành thứ đã biết mà Không, sự ngu xuẩn của con người vượt xa những gì cậu tưởng tượng làm vậy sẽ khiến cho nhiều kẻ bắt trước theo hơn nữa còn gây ra những chuyện càng tồi tệ nghiêm trọng hơn Dunsmith lắc đầu đáp Lên ừ một tiếng đã hiểu ra bài học duy nhất mà con người học được trong lịch sử chính là con người không thể học nào bài học à không thể học được bài học nào từ lịch sử và luôn cứ lặp lại những bi kịch tương tự thật là ngớ ngẩn câu danh ngôn này của hoàng đế rút sâu rất là triết lý tùn tỏ vẻ đồng ý rút sâu đại đế nói xong vì tiền bối xuyên việt quả thực là làm đủ ba trăm sáu mươi độ rồi không để lại kẽ hở nào cho kẻ đến sau có đai đe noi xong vi tien boi xuyen hội đo roi khong đe lai ke ho nao vịt oai phong lên bỗng cảm thấy không biết nên tiếp lời thế nào Tôn quay đầu ngắm nhìn ra ngoài xe ngựa, ánh sáng mờ từ đàn đường đang xen vào nhau, dệt nên sự rực rỡ của văn minh. Ở trong các cơ quan thẩm phán của các giáo hội lớn đều có câu nói tương tự. Đây có lẽ mới là cách bảo mật nghiêm khắc nhất, là nguyên nhân chủ yếu cấm chỉ người bình thường biết rõ mọi chuyện. Là cái gì kìa? Lên phấn chấn, cảm thấy sảng khoái như đang được giỏ ngó bí ẩn. Tôn quay đầu lại, cơ mặt khẽ giật một cái khó mà thấy rõ. Tin tưởng và sợ hãi sẽ kéo phiền thoái tới, càng nhiều niềm tin và sợ hãi sẽ mang đến phiền toái càng lớn hơn mãi cho tới khi tất cả bị hủy diệt nói xong câu đó anh ta thở dài mà ngoài khẩn cầu thần linh phù hộ và giúp đỡ ra con người không có cách giải quyết chân chính nào cho phiền toái lớn đó cả tin tưởng và sợ hãi sẽ kéo phiền toái tới càng nhiều niềm tin và sợ hãi sẽ mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa có lên nhẩm bẩm những lời này nhưng hắn không hiểu cho lắm sau đó bởi vì sợ hãi do không quá hiểu, dường như trong bóng đêm nơi ánh sáng của những chiếc đèn đường chiếu không tới, những đôi mắt chất đầy ác ý và những cái miệng rộng đang không ngừng mở ra. có ngựa thuần thắt, bánh xe quay tròn, đã thấy phố chữ thập sắt ở phía xa xa, đun bỗng nhiên phá vỡ sự im lặng chính thức đưa ra lời mời. Có có muốn gia nhập với chúng tôi trở thành một nhân viên văn chức hay là không? vô số ý nghĩ trào lên trong đầu lên làm hắn tạm thời không thể quyết định được, bèn nói. Tôi có thể suy nghĩ thêm không? Chuyện này rất quan trọng không thể quyết định gấp gáp một cách lỗ mãng được. Không thành vấn đề trước chủ nhật nhớ cho tôi câu trả lời là được. Tôn gật đầu đương nhiên là phải nhớ giữ bí mật không thể nói chuyện liên quan tới quốc cho người khác biết kể cả anh trai và em gái cậu một khi nói ra không chỉ mang rắc rối đến cho bọn họ mà còn có thể khiến cậu phải lên toán đặc biệt. Vâng, lên trịnh trọng trả lời. Buồng xe trở lại trong in lặng nhìn thấy phố chữ thập sắt đang lại gần sắp về nhà lên bỗng nghĩ tới một vấn đề hắn do dự vài giây cuối cùng vẫn mở miệng hỏi anh anh smith tiền lương về chế độ đãi ngộ của nhân viên văn chức bên các anh như thế nào vậy đây là một vấn đề rất nghiêm túc run sửng sốt rồi mỉm cười nói không phải lo về vấn đề này kinh phí của chúng tôi do giáo hội và sở cảnh sát cùng đảm bảo những nhân viên văn chức mới gia nhập thì được lương là hai bảng hai mươi so cho một tuần Ngoài ra còn có 10 so giữ bí mật và trợ cấp mạo hiểm, tổng lại là ba bảng, không ít lương hơn lương của giảng viên đại học chính thức là bao. Sau này khi mà thời gian công tác của cậu tăng lên và đạt được công lao tương ứng thì tưởng lương cũng sẽ tăng lên theo. Đối với nhân viên văn chức, chúng tôi thưởng ký hợp đồng là 5 năm. Sau 5 năm nếu cậu không muốn làm tiếp thì có thể nghỉ việc như thường, thì là bắt buộc phải ký thêm một điều khoản giữ bí mật cả đời. Không được chúng tôi phê chuẩn thì không được phép rời khỏi tin cẩn. Nếu muốn đi những thành phố khác thì cũng phải là bảo tới chỗ kẻ gác đêm ở địa phương để đăng ký trước. Đúng rồi, không có chủ nhật, chỉ có thay phiên nghỉ ngơi. Bắt buộc lúc nào cũng phải có ba nhân viên văn chức làm việc. Nếu như cậu muốn đi phía nam, đi nghỉ phép ở bệnh Deep Sea thì cần phải phối hợp với đồng nghiệp. tu nói xong thì xe ngựa dừng lại, nhà trọ nơi gia đình Glenn đã xuất hiện ở một bên. Tôi biết rồi, Glenn xuống ngựa, đứng một bên và hỏi... Đúng rồi, anh Smith, nếu tôi nghĩ kỹ rồi thì tới đâu để tìm anh? Dun khẽ cười, đi tới quán rượu chó săn ở phố Basic, tìm ông chủ Ray của quán đó, nói là cậu muốn mời tiểu đội lính đánh thuê làm một nhiệm vụ. Hả? len nghe mà không hiểu gì cả. Địa chỉ của chúng tôi luôn được bảo mật, trước khi cậu đồng ý thì không thể nói thẳng cho cậu. Được rồi, Clint Moratti chúc cậu đêm nay có một giấc mơ đẹp. Dun mỉm cười rồi gửi lời chúc. Lên cũng ngả mũ trào, nhìn xe ngựa từ từ chậm, rồi nhanh dần rời khỏi nơi này. ăn lấy cái đồng hồ bỏ túi ra, ấn mở nắp, thấy bây giờ là 4 giờ sáng. Gió lạnh thổi qua trên đường, nơi nơi đều có ánh đèn mờ ảo. Lên hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận sự yên tĩnh của đêm khuya vắng vẻ chung quanh. Con phố nơi ban ngày ồn ào nhốn nháo, mà đêm về lại lạnh lẽo và yên tĩnh đến vậy, hoàn toàn không biết những cái nhìn chăm chú và sự mê huyến của thông linh ở trong nơi ở của quých. Mãi tới lúc này hắn mới phát hiện rằng không biết từ lúc nào chiếc áo đay đã đầy mồ hôi ướt nhẹp sau lưng, lạnh lẽo và dính rắp. Cuối cùng thì cũng qua được cửa ải của người thông linh. Lên thở ra một hơi, chậm rãi xoay người, vừa hưởng thụ sự yên tĩnh đêm về và gió mát thoải mái, vừa rảo bước đi về khu nhà trọ. Hắn lấy chìa khóa đút vào ổ, nhẹ nhàng vận khóa mở ra, làm cho màu đen đen với màu đỏ đỏ khuếch đại theo tiếng kẹt đi trên hành lang không người, hít thở không khí lạnh lẽo. Lên bỗng có cảm nhận kỳ diệu rằng cuộc đời nhiều hơn người ta mấy giờ đồng hồ. Thế là bước chân quắn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Hẹt! Hắn giữ nguyên tâm tỉnh đó mở cửa phòng của mình ra. Còn chưa cất bước vào, hắn đã thấy một bóng người ngồi lặng lẽ trong bóng tối trước bàn học. Bóng người này có mái tóc đen, tắm trong ánh trăng đỏ rực, đôi mắt nâu sáng ngời và khuôn mặt thanh tú. Không ngờ chính là Melissa Moretti. Lên! Anh đi đâu vậy Melissa giãn mảy ra hỏi đầy nghi ngờ, không chờ Clem trả lời con bé lại bổ sung một câu như muốn biết rõ tiền văn hậu quả của câu chuyện. Phải nói cho len tra loi con be lai bo sung mot cau nhu muon biet ràng, theo đúng lô dích. Vừa nãy, em đi sang phòng tắm, quay lại thì phát hiện anh không ở nhà. lên giàu kinh nghiệm trong việc lửa cha dối mẹ cho nên hắn động não rất nhanh mà gượng cười trả lời một chút, một cách không hề hoang mang chút nào. Này anh tỉnh lại thì không ngủ được nữa. Nghĩ là cứ lãng phí thời gian như vậy khi bằng đi rèn luyện thể dục cho khỏe người cho nên ra ngoài chạy vài vòng. Em xem, mồ hôi mổ kê nhễ nhại đây này. Hắn cởi áo khoác, chia lưng ra rồi chỉ vào đó. Melissa đứng lên, liếc qua với vẻ không để ý lắm. Sau đó con bé chầm trước vài giây rồi nói Lên, thì thật anh không cần. Không cần phải cảm thấy áp lực lớn làm gì. Anh chắc chắn có thể vượt qua bài phỏng vấn của Đại học tin Cần. Cho dù không được, ừ, ý em là nếu ấy, anh cũng có thể tìm được công việc càng tốt hơn. Anh còn chưa nghĩ tới chuyện phỏng vấn kia, lên gật đầu nói, anh biết rồi. Hắn không nói là mình đã nhận được một offer, bởi vì hắn còn chưa cân nhắc kỹ xem là có nên đi hay không. Melissa nhìn hắn một cái thật sâu rồi trượt quay người đi vào phòng trong, lấy ra một món đồ hình con rùa, do bánh răng, sắt bị dỉ, lo so xo và dây cót chấp vá mà thành. Con bé vặn dây cót rồi đặt món đồ lên bàn học, ken kết, lộp cộp, Con rùa kia vừa nhảy vừa đi rất nhịp nhàng, làm cho người ta không tự chủ được mà rời sức chú ý sang nó. Lúc này cảm thấy phiền não, thì nhìn nó cử động, như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều. Dạo này em thường xuyên làm vậy, hữu hiệu lắm. Lên, anh thử một lần xem. Đôi mắt của Melissa sáng ngời, cô bé mời. Lên cũng không khước từ ý tốt của em gái, hắn tới gần con rùa, cho nó ngừng lại rồi mới nói. Sự đơn giản và quy luật, quả thực có thể mang đến sự thà lòng. Ông chờ Melissa nói hắn chỉ và con rùa tùy ý hỏi, em tự làm à? Khi nào đấy? Sao anh không biết? Em lấy những thứ mà trường học không cần, với nhặt được ở dọc đường, hai hôm trước mới làm xong. Và mặt Melissa vẫn như thường, nhưng khóe miệng vảnh lên đôi chút. Giỏi quá! Lên khen thật lòng. Là một tên nhóc có năng lực kém về máy móc, hồi bé hắn muốn lắp một cái ô tô bốn đánh mà cũng chẳng ra làm sao melissa nâng nâng cằm lên mắt cong cong mà ngứa khí vẫn bình thản trả lời hắn tạm tạm tạm tạm thôi tiêm tốn quá cũng là một phẩm chất xấu đấy nhá lên cười hỏi đây là con rùa không khí trong phòng lập tức tức như tủ động lại tiếng của melissa vang lên hét như là gì đây hét như là lụa mỏng đỏ rực đó là tượng người tượng người lên cười xấu hổ nhưng vẫn chống chế Chắc là vấn đề về vật liệu vẫn còn đơn sơ quá Ngay sau đó hắn đổi sang đề tài khác Sao nửa đêm em lại sang phòng tắm làm gì Trong kia có bồn cầu kia mà Hơn nữa không phải lúc nào cũng có ngủ một giấc tới hừng đông à Melissa giật mình Vài giây sau mới há mổm định giải thích Đúng lúc này bụng con bé vang lên những tiếng ủng ục Tiêu hóa đầy dữ dội Em, em đi ngủ, tiếp đây Dầm, con bé bắt lấy tượng người hình con rùa Rồi chạy vào phòng trong, khép cửa phòng lại Bữa tối hôm qua ăn quá ngon, ăn nhiều quá nên dạ dày không thích ứng mà. Lên lắc đầu bật cười, rồi chậm rãi đi tới trước bàn học. Hắn lặng lẽ ngồi lên ghế, theo mặt trăng đỏ rực chui ra khỏi lớp mây đen, mà yên lặng suy xét về lời mời của Dunn Smith. Làm nhân viên văn chức của đội ngũ kẻ gác đêm, chỗ xấu rất rõ ràng. Là một thành viên của hội xuyên Việt, kẻ khờ đã khởi xướng tụ hội thần bí, bản thân hắn sẽ có không ít bí mật. Nếu thường xuyên cứ lượn lở ngay trước mặt cái đội ngũ lại chuyên xử lý những chuyện siêu phàm của giáo hội nữ thần đêm tối thì có vẻ hơi bị chơi liều. Chỉ cần gia nhập vào đám người Smith thì mục tiêu của hắn chắc chắn sẽ là trở thành người phi phàm, dùng nó để che giấu những lợi ích lấy được từ trong những cuộc tụ hội. và làm thành viên chính thức thì sẽ bị hạn chế tự do. Tự như nhân viên văn chức mà rời khỏi tin gần thì đều phải trình báo. Không phải là muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Cho nên, như vậy hắn sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội. Cả gác đêm này là một tổ chức nghiêm mật, một khi có nhiệm vụ là chỉ có thể chờ đợi an bài, nhận mệnh lệnh mà không thể từ chối. Người phi phạm có nguy hiểm là bị mất đi sự khống chế. Sau khi liệt kê những cái hại trong đầu, lên chuyển sang suy nghĩ tính tất yếu và lợi ích. Nhìn những gì gặp được từ nghi thức đổi vận thì bản thân không phải là một trong tám mươi phần trăm người may mắn mà Dunn Smith nói tới. Sau này chắc chắn sẽ có những sự kiện kỳ dị bám lấy mình, rất nguy hiểm. Chỉ có thể trở thành người phi phàm hoặc gia nhập và tổ chức kẻ gắt đêm thì mới có năng lực chống trả lại được. Muốn trở thành người phi phàm thì chỉ dựa vào tụ hội là không đủ. Cương pháp điều chế ma dược kia không phải chuyện lớn, nhưng mà những vật liệu tương ứng tìm ở đâu ra, lấy như thế nào, điều chế ra làm sao. Với những kiến thức thường thức về người phi phàm tu hành phuong phap đieu che ngày như thế nào, bản thân hắn có chướng ngại vật rất nghiêm trọng, Không thể cái gì cũng hỏi chính nghĩa và người treo ngược được Nếu như cái gì cũng tìm bọn họ Để hỏi thì không chỉ tổn hại Đến hình tượng của kẻ khờ Làm cho đối phương hoài nghi Mà lại chẳng có nhiều thời gian để trao đổi những vấn đề nhỏ nhặt đó Đồng thời bản thân Cũng không lấy được thứ gì Mà bọn họ cảm thấy hứng thú cả Mặt khác càng qua lại nhiều Thì sẽ để lại dấu vết về thân phận hiện thực Đến lúc đó tranh chấp tuyến trên Sẽ chuyển thành xung đột tuyến dưới Vậy thì sẽ rắc rối to Mà gia nhập vào kẻ gác đêm tất nhiên là cách để mà tiếp xúc đến những trí thức thưởng thức về thế giới thần bí, tích lũy đủ các mối quan hệ tương ứng, coi đây như điểm tựa, thì mới có thể làm đoàn bảy để nâng tụ hội lên, lấy được ích lợi lớn nhất từ chính nghĩa và người treo ngược. Từ đó ngược lại, tăng trạng thái hiện thực để có được nhiều tài nguyên. Như thế, nó sẽ trở thành một vòng tuần hoàn lành tính. đương nhiên, cũng có thể đi tìm và gia nhập vào tổ chức bị các giáo hội lớn áp chế và vây giết là hội tâm lý luyện kim mà đun có nhắc tới. Nhưng nếu là một thành viên của bọn họ thì cũng mất tự do, thậm chí lúc nào cũng hãi hủng lo lắng. Mà vấn đề quan trọng hơn là mình chẳng biết nên đi đâu để tìm họ. Cho dù có môi được tin tức tương ứng từ người treo ngược, cứ từ tiện tiếp xúc thì cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Em chờ tôi vài giây nhé. Với em Rồi, xin anh em nhé. Trở thành văn chức thì còn có cơ hội giảm sóc và rời đi. Đại ẩn tại triều, trung ẩn tại thị và tiểu ẩn thì tại lâm, với lẽ thân phận của kẻ gác đêm sẽ là mầu sắc tự vẽ tốt nhất đời tương lai khi mà trở thành cấp cao trong và trọng tài thì ai có thể ngờ được rằng mình là một kẻ dị đoan, là nhân vật cấp boss trong một tổ chức bí ẩn cơ chứ. Ánh nắng ban mai chiếu sáng, màu đỏ rực đã biến mất, nhìn mặt trời vàng óng ánh lên hạ quyết tâm, hôm nay phải đi tìm đun Smith trở thành nhân viên văn chức của kẻ gác đêm. Anh không ngủ à? Lúc này Melissa dậy lại rời giường, đẩy cửa đi ra thì kinh ngạc phát hiện ông anh trai đang duỗi người, trông chẳng có chút hình tượng tí nào anh nghĩ mấy chuyện, lên mỉm cười toàn thân thoải mái. Melissa chầm ngâm một lát. Nếu gặp phải chuyện khó giải quyết, em sẽ liệt kê các mặt tốt và mặt xấu thành hai cột. Sau khi liệt kê xong thì đối chiếu so sánh sẽ gặp được gợi ý nên làm như thế nào. thói quen tốt, anh cũng làm như vậy, lên mỉm cười đáp lại. Melissa giãn mặt ra không nói gì thêm mà cầm một tờ giấy lớn ố vàng với đùa rửa mặt đi tới phòng tắm chung. chờ khi ăn sáng xong, cô em gái đi học rồi lên không vội vã ra ngoài mà đi ngủ bù với tâm tình thoải mái bởi vì theo nhắn hiểu gần như tất cả quán rượu họ đều không mở cửa vào à, buổi sáng hai giờ chiều hắn dùng bàn chải và khăn tay vứt phẳng cất nếp nhăn ở mũ dạ lau sạch vết bẩn sau đó đóng bộ rồi đi ra ngoài hệt như là đi phỏng vấn vậy phố bê xích hơi xa vì sợ bỏ lỡ giờ làm việc của kẻ gắt đêm nên hắn không có đi bộ qua đó mà tới đầu đường phố chữ thập sắt chờ xe ngựa công cộng ở vương quốc ruen xe ngựa công cộng được chia làm hai loại theo tuyến cố định và không cố định loại không cố định thì do hai con ngựa kéo xe tính cả phần đỉnh của buồng xe thì đủ cho hai mươi người ngồi loại xe này chỉ có tuyến đường đại khái chứ không đặt chạm cụ thể hoạt động rất linh hoạt bảo ngừng là ngừng trừ phi là khách nhiều loại xe theo tuyến cố định thì do các công ty vận hành Đầu tiên là đặt các thiết bị tương tự ở đường ray trên các con phố lớn cho ngựa đi bên trong. Bánh xe chuyển động ở bên trên thiết bị đó, thoải mái mà không tốn nhiều mã lực. Cho nên kéo được toa xe hai tầng đủ cho gần 50 khách cùng ngồi. Vấn đề duy nhất là tuyến đường này cố định, chạm dừng cố định cho nên nhiều chỗ đi không tới, khá là cứng nhắc. Chừng 10 phút đồng hồ sau, tiếng bánh xe lọc cọc trên đường ray từ xa lại gần. Một chiếc xe ngựa hai tầng dừng ở trước chạm trở phố chứ thập sắt. Đi phố Basic, lên nói với người lái xe. Anh phải tới phố Champion rồi chuyển, chẳng qua đến đó rồi thì chỉ cần 10 phút là tới được phố Basic, lái xe giải thích tuyến đường. Vậy thì đi phố Champion, lên gật đầu đồng ý. Quá 4 km, 4 penny, một thanh niên có khuôn mặt trắng trẻo ngồi cạnh lái xe chìa tay ra, cậu ta là nhân viên phụ trách thu tiền. Đây, lên móc 4 penny từ trong túi quần đưa cho đối phương. Hắn đi lên xe ngựa phát hiện hành khách cũng không nhiều, cho dù tầng dưới thì cũng vẫn còn ghế trống. ở trên người chỉ còn có ba đồng penny. lúc về thì đành đi bộ vậy, lên đẻ mũ xuống ngồi cho vững. các quý ông quý bà ngồi ở tầng xe này hầu hết đều mặc vest và ngồi ngay ngắn, cũng có người mặc quần áo lao động và nhàn nhã đọc báo, nhưng hầu như không ai nói chuyện khá là yên tĩnh. lên nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc kệ hành khách đi qua lại bên người. xe ngựa đi qua trạm này tới trạm khác. Hắn rốt cuộc nghe được mấy từ Phố Champion Hắn xuống xe ngựa hỏi thăm bên đường Nhanh chóng đi tới phố bê xích Nhìn thấy quán rượu có vẽ dấu hiệu Chó săn màu nâu nhạt Lên giơ tay phải ra đẩy mạnh Cánh cửa nặng nề từ từ mở ra Tiếng ồn ào và nhiệt độ cao cũng ùa ra theo Tuy mới chỉ là buổi chiều Nhưng đã có không ít khách tới quán rượu Bọn họ có người là công nhân lâm thời Ngồi đây tìm cơ hội và chờ được thuê Có kẻ thì chả có việc gì Dùng cồn để tự ma túy bản thân Quán rượu này khá tối, ở chính giữa có hai cái lồng sắt lớn, một phần ba lồng sắt ấy được đặt dưới mặt đất, không có khe hở nào. Mọi người cầm những chén rượu được làm ra từ gỗ đứng vây quanh, lúc thì ồn ào bàn tán, lúc thì cười mắng lẫn nhau. Lên tò mò nhìn thoáng qua, phát hiện họ nhốt hai con chó ở bên trong, một con có bộ lông đen trắng, khá giống Hesky ở trái đất, con khác thì toàn thân lông đen, bóng loáng, to lớn và hung hãn. Có muốn cược không? Bằng thời gian này, Douglas đã chiến thắng liền 8 trận rồi. Một người đàn ông thấp bé đội chiếc mũ mềm màu nâu tới gần, chỉ vào con chó đen và bảo, cá cược, lên đầu tiên là sửng sốt, sau đó chợt hiểu ra, chọi chó lúc còn ở đại học hoi thì cái đám con cháu nhà quý tộc và lắm tiền lúc nào cũng khinh miệt và tò mò hỏi mình rằng có phải đám công nhân thô bỉ với đám lưu manh không nghề nghiệp rất thích đấu quyền anh và đánh bạc trong quán rượu hay không? Trong đánh bạc ngoài quyền anh bài bạc ra, Thì có phải là còn bao gồm cả những trò máu me Như trọi gà, trọi chó hay không Người đàn ông thấp bé kìa chếu nhạo Này anh Chúng ta là người văn minh Ai lại làm cái chuyện mất mặt đó bao giờ Nói tới đây anh ta lầm bầm Hơn nữa năm ngoái còn ra lập cấn chuyện này cơ mà Vậy các người đang cược cái gì Lên cảm thấy hết sức tò mò Xem con nào là thợ săn tốt Người đàn ông thấp bé vừa nói xong Một trận ồn ào vang lên tử giữa sân Anh ta quay đầu nhìn Hưng phấn khoát tay trận này bắt đầu rồi không thể đặt cược được nữa anh phải chờ trận sau thôi lên nghe vậy thì nhón mũi chân lên ngẩng đầu mà nhìn hắn thấy hai người đàn ông to con mỗi người kéo một cái bao tải đi tới cạnh lồng sắt mở cửa lồng ra rồi đổ những thứ trong bao vào trong lồng đó là những con vật màu xám và đáng ghê tởm lên nhìn thật kỹ thì phát hiện đó là chuột hơn mấy trăm con chuột bởi vì phần dưới lồng sắt nằm ở dưới đất lại không có kẽ hở cho nên lũ chuột chạy tán loạn khắp nơi nhưng không thể trốn thoát được lúc này khi cửa lồng được đóng lại hai con chó cũng được thả ra đúng, con chó đen xông tới há mõm cắn chết một con chuột con chó màu trắng đen kia đầu tiên là vẻ mặt ngơ ngác sau đó hưng phấn chơi đùa cùng lũ chuột những người chung quanh hoặc là rơi chén rượu lên chăm chú xem hoặc là la hét cắn chết nó, giết chết nó đi đọc lát, đọc lát cờ mờ nhà nó, chó bắt chuột cờ lên hiểu ra, khóe miệng giật giật Cá cực ở nơi này lại là cá xem con chó nào bắt được nhiều chuột hơn. Có lẽ là con cá xem cụ thể là bao nhiêu con. Thằng nào cứ thấy có người tới mua chuột sống ở chỗ phố chú thập sắt bên kia. Đúng là đặc sắc mà. Lên lắc đầu buồn cười lui ra vòng qua đám khách nhậu đằng chèn chúc mà đi tới trước quầy ba. Mới à? Một người phục vụ quầy rượu vừa lau cốc vừa ngẩng đầu nhìn hắn. Bia hắc mạch một ly một penny, Bia mát hai penny, Bia nam will bốn penny hoặc là muốn một cốc bia ranger ủ từ mạch nhà tinh khiết tôi tìm ông Rye lên nói thẳng người phục vụ hít sáo hồ lên với bên cạnh lão già có người tìm lão này hả ai vậy một tiếng nói hàm hồ vang lên một lão già say khớt đứng lên từ phía sau quầy ba lão rụi mắt nhìn lên và hỏi hề nhóc mày tìm tao à ông Rye tôi muốn thuê một tiểu đội lính đánh thuê làm nhiệm vụ lên đáp lại theo những gì mà đun đã dặn tiểu đội lính đánh thuê Anh đang sống trong mấy cái chuyện mạo hiểm đó hả Đã không có mấy thứ này từ lâu rồi Người phục vụ sen mồm cười nói Roy im lặng vài giây rồi hỏi Ai bảo cậu tới đây tìm dun dun Smith ten trả lời thành thực Roy lập tức cười hát <cười> hả Tôi biết rồi Khi thực tiểu đội lính thanh thuê cuoi ha ha còn tồn linh đánh thue Chỉ đổi sang hình thức khác Lấy cái tên cho phù hợp với xã hội bây giờ hơn Cậu tới tầng 2 nhà số 36 Phố Jolatande là sẽ tìm được cám ơn ông lên chân thành cám ơn rồi quay người cố lách người ra khỏi quán bar hắn vừa ra tới cửa đám khách nhậu đang túm tụm lại một chỗ bỗng im lặng chỉ còn những tiếng thì thào nho nhỏ trọc lát thế mà lại thua thua rồi lên buồn cười lắc đầu nhanh chóng rời đi hắn hỏi đường tới gần phố giao lâ tàn đê ba mươi ba hai ba mươi lăm chỗ này rồi hắn đếm biển số nhà rồi đi lên cầu thang hắn vòng qua chỗ quẹo đi thẳng lên trên nhìn thấy bảng hiệu dựng thẳng Thế cái tên hiện tại của tiểu đội lính đánh thuê Công ty bảo an Gai Đen Công ty bảo đàn Gai Đen à Nhìn cái bảng hiệu này Cơn phải sửng sốt mất một lúc lâu Vừa cảm thấy ngoài dự liệu Nhưng cũng lại hợp tình hợp lý Thật đúng là không biết nên chế nhạo như thế nào Hắn lắc đầu bật cười Rồi bước lên mười bậc cửa Giờ tay phải gõ nhẹ lên cánh cửa khép hở Cốc cốc cốc Tiếng đập cửa thông thả Mà có tiết tấu vang lên Bên trong chẳng có gì đáp lại, chỉ mang máng nghe được những tiếng lột cộp truyền ra. Cốc cốc cốc, lên lại gõ cửa, kết quả vẫn như trước. Hắn quyết định không gõ nữa, mà đẩy cửa làm cho cửa mở rộng ra, rồi nhìn vào. Thấy một bộ bàn ghế sofa cổ điển, ghế dựa có đệm mềm và bộ bàn trà gỗ, không biết có phải dành cho tiếp khách hay không. Hắn nhìn thấy ở một cái bàn phía đối diện và một cô gái có mái tóc sủ đang ngồi sau bàn, đầu cúi xuống, đang gật ga gật gù. Tuy rằng cái bảng hiệu công ty bảo an này chỉ là vỏ bọc ngụy trang nhưng thế này có vẻ quá ư là không chuyên nghiệp rồi nhỉ. Như thế này đã bao lâu không có khách tới. Được rồi, các người cũng chả cần có khách để làm gì. Lên vừa oán thầm vừa tới gần rồi gõ hai cái lên mặt bàn ở trước mặt cô gái. Cộc cọc. Cô gái tóc xù lập tức ngồi thẳng người dậy vờ lấy tờ báo đang mở ra trước mặt mà che mặt lại. Báo người trung thực của thành phố tin cần. Tên hay đấy lên nhầm cái tiêu đề của tờ báo đang quay về phía mình. Đoàn tàu hơi nước bay lượn nối thẳng tới thành phố conston được khai thông ngày hôm nay. Thật là, lúc này thì mới nối tới vịnh... À, lúc nào thì mới nối tới vịnh điếp xì chứ. Mình chán ngồi thuyền lắm rồi. Quá khó chịu. Rất ư là khó chịu. Ô, anh là ai? Cô gái tóc xù giả vờ đọc một lèo phát biểu ý kiến làm nhảm này nọ. Sau đó cô ta hạ tờ báo xuống để lộ ra vầng trán mịn màng và đôi mắt màu nâu nhạt. Đầu tiên là nịnh hót, sau đó là kinh ngạc nhìn lên Xin chào, tôi là Glenn Moretti, đến đây theo lời mời của anh Dune Smith. Glenn gỡ cái mũ dạ xuống để ngang trước ngực, hơi cúi đầu nói. Cô gái tóc xù kia trong tầm 20 tuổi, mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt mang theo phong cách ruel nhẹ nhàng, có đính ren ở phần cổ tay, ve áo và trước ngực, khiến cô trông càng xinh đẹp. Đội trưởng, ok, anh ở đây chờ một chút, tôi đi hỏi anh ấy đã. Cô gái cuốn quyết đứng dậy, đi vào phòng bên từ trong cánh cửa bên cạnh. Đà thấy rót nước mời khách gì cả. Ý thức phục vụ thật đáng lo. lên mỉm cười chờ tại chỗ, không sang bên ghế sofa với dế gựa, ghế dựa kia để ngồi. Hai ba phút sau, cô gái tóc xù đẩy cửa đi ra, mỉm cười ngọt ngào nói Anh Moretti, phiền anh đi theo tôi. Hôm nay đội trưởng canh gác cửa China, không thể rời khỏi nơi đó. Vâng, lên ôn hòa bước theo, trong lòng thì lầm bầm Cửa China là cái gì chứ? Cửa ngựa Trung Quốc à? Đi vòng qua vách ngăn, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là một hành lang không dài. Hai bên có mỗi bên ba phòng trông giống như phòng làm việc. Những phòng làm việc ấy có cái đóng kín hoặc mở toang. Có thể thấy người bên trong đang dùng thứ máy đánh chữ nặng nẻ mà gõ lọc cọc không ngừng không nghỉ. Lên liếc mắt nhìn qua, vậy mà phát hiện ra một người quen. Anh chàng sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi tóc đen mắt xanh, có cái khí chất lãng mạn của nhà thơ mà hôm đó tới điều tra nhà mình. Anh ta không mặc vest áo sơ mi, cũng chẳng thèm bỏ vào trong quần, trông rất là phóng túng, không theo khuôn phép. Có lẽ anh ta thực sự là một nhà thơ cũng nên. Lên gật đầu chào hỏi, đối phương đáp lại bằng một nụ cười. Cô gái tóc xù vận tay nắm cửa phòng làm việc cuối cùng bên trái, đẩy cửa ra rồi chỉ vào bên trong cười nói còn phải xuống mấy bậc thang nữa. Phòng làm việc này không có đồ vật gì cả, chỉ có một cây cầu thang làm bằng đá xám trắng, kéo dài xuống dưới. Hai bên bức tường của cầu thang có đốt đèn khí ga, tạo hình khá thanh lịch. Ánh sáng ổn định xua tan bóng tối, mang tới một sự ôn hòa. Cô gái tóc xù đi đằng trước, nhìn chằm chằm dưới chân, đi rất cẩn thận. tuy thường xuyên tới nơi này, nhưng tôi vẫn cứ thấy sợ, cứ lo là mình sẽ té ngã rồi lăn quay xuống dưới. Anh không biết chứ, Leona từng làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy rồi. Ngày đầu tiên khi anh ta trở thành kẻ không ngủ, cái ngày đầu tiên mà chưa hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh của bản thân ấy, anh ta đã định dùng tốc độ chạy nước rút mà lao xuống, sau đó thì lăn xuống như một cái bánh xe <cười> nghĩ tới chuyện đó là thấy buồn cười rồi phải, chính là cái người vừa chào hỏi với anh đó, đây là chuyện hai ba năm trước rồi, nói ra thì tôi gia nhập kẻ gạc đêm, đã được 5 năm, khi đó tôi mới mười bảy. cô bé vừa đi đường vừa nói với vẻ khá là quen thuộc bỗng nhiên cô ta vỗ chán nói quên, chưa tự giới thiệu tôi là Rosanna, cha tôi là đội viên chính thức của kẻ gạc đêm Năm năm trước, ông ấy hy sinh trong một lần ngoài ý muốn. Sau này, chúng ta sẽ là đồng nghiệp rồi. À, hẳn là dùng cái từ đồng nghiệp này thôi. Không thể coi là đồng đội được. Dù sao thì chúng ta cũng không phải người phi phạm. Hy vọng là có thể có được vinh hạnh này. Nhưng cuối cùng phải xem anh Smith nói thế nào đã. Lên quan sát bốn phía chung quanh, chỉ cảm thấy như hai người bắt đầu đi vào lòng đất. Bức tường đá tỏa ra sự ẩm ướt và lạnh lẽo, xua tan cái nóng bức của mùa hè. Yên tâm, Tôi anh đến thẳng nơi này chứng tỏ là đội trưởng đồng ý rồi. Tôi vẫn luôn khá sợ đội trưởng, tuy anh ấy rất hòa ái, rất săn sóc, kiểu như cha tôi vậy. Nhưng không biết tại sao, lại vẫn cứ thấy sợ. Rosanna nói, giọng của cô nàng hẹt như ngậm đường. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến cầu thang xoay tròn, tới một nơi đất bằng được lát đá. Đây là một lối đi nhỏ dài, tường hai bên cũng được gắn những đèn khí ga, được bao lại bởi lồng kim loại. Ánh sáng vẩy xuống khiến cái bóng của Glenn và Rosanna được kéo dài ra. Glenn sâu sắc nhận ra rằng cứ đi được một đoạn thì lại có một cái thánh huy bóng tối gắn trên đường. Đó là biểu tượng dành cho nữ thần đêm tối. Lấy đen sậm để làm nền, lấy đốn xám điểm xuyết ở chung quanh, vờ vặn một nửa cái mặt trăng đỏ rực. Những cái thánh huy ấy dường như không có bất cứ điểm gì đặc biệt. Nhưng khi đi giữa chúng nó thì Glenn cảm thấy tâm tình mình bình yên lại. Rosanna cũng ngậm miệng, không rảnh rỗi tán gấu như vừa nãy. Không lâu sau thì một ngã tư xuất hiện ở phía trước, cô gái tóc xù liền giới thiệu ngắn gọn. Đi bên trái là thông tới, giáo đường xanh Selina, bên phải là kho vũ khí, nguyên liệu và tài liệu lịch sử, còn đi thẳng là tới cửa China. Giáo đường xanh Selina, chẳng lẽ phố Giang nằm ngay ở sau phố Trăng Đỏ xong Lên nhà vậy mà ngẩn ra. Giáo đường xanh Celina ở phố Trăng Đỏ là trụ sở chính của giáo hội Nữ Thần Đêm Tối ở thành phố Tingen Gần này. Là vùng đất thần thánh mà các tín đổ ngoan đạo ở thành phố này đều hướng tới. Nó cùng với giáo đường Thánh Số của giáo hội Thần Hơi Nước và Máy Móc ở khu ngoại ô, cùng với giáo đường Sông và Biển của giáo hội Chúa Tẻ Bão Tát ở khu bắc của Tingen Gần, cùng trao chống cả thành phố Tingen Gần cùng với các giáo giới ở các thôn trấn khác. Tự cảm thấy với thân phận hiện tại thì không thích hợp để hỏi nhiều, lên chỉ im lặng lắng nghe chứ không hề lên tiếng và ngã tư đi thẳng về phía trước không đến một phút sau một chiếc cửa sắt đen có khắp bảy co khac bay thánh huy xuất hiện trước mặt hai người nó dựng thẳng ở đó trực quan mà làm cho người ta có cảm giác nặng nề lạnh lẽo và bị nhìn xuống tựa như một người khổng lồ đang canh gác trong bóng tối cửa China Rosanna nói một câu rồi chỉ vào căn phòng ở bên cạnh mà nói đội trưởng ở trong đó tự anh vào nha vâng làm phiền cô rồi lên trả lời lễ phép căn phòng mà Rosanna chỉ nằm ngay bên cạnh phía trước của cửa China một chút cửa mở rộng quánh đèn hắt ra ngoài lên hít vào một hơi thật sâu vững vàng nắm tay lại cốc cốc cốc vào đi tiếng nói trầm và âm áp của Dunsmith truyền ra lên kẽ đẩy cánh cửa khép hờ thấy bên trong có một cái bàn bốn cái ghế Dunsmith với đường chân tóc cao vẫn mặc chiếc áo gió màu đen hat ra ngoai len hit vao mot hoi that sau vung vang nam tay lai coc coc coc vao đi tieng noi tram va am ap cua dunsmith chuyển ra len khẽ đay canh cua khep ho thay ben trong co mot cai ban bon cai ghe dunsmith voi đuong chan toc cao van mac chiec ao gio mau đen hom qua đang nhàn nhã đọc báo Cạnh cúc áo trước ngực có một chiếc đồng hồ dây xích màu vàng. Ngồi đi, đã suy nghĩ kỹ chưa? Xác định là muốn gia nhập với chúng tôi xong." Tôn đặt tờ báo trong tay xuống mỉm cười hỏi. Lên bỏ mũ ra, cúi người thi lễ, rồi ngồi xuống bên cạnh bàn thong thả gật đầu nói. Đúng vậy, tôi đã xác định rồi. Vậy, cậu hãy xem phần kế ước này đi. ha <cười> Bây giờ người ta thích gọi nó là hợp đồng. Tôn kéo cái ngăn kéo bản ra, lấy hai phần hợp đồng giống nhau điều khoản ở trong hợp đồng không nhiều đại khái đều là những gì mà dun smith nói lúc trước trọng điểm nằm trong điều khoản giữ bí mật kẻ nào vi phạm sẽ không thông qua tòa án của vương quốc mà bị đưa thẳng tới tòa án trọng tài của giáo hội nữ thần đêm tối để thẩm phán giống như là binh lính hay sĩ quan phải ra hầu ở tòa án quân sự vậy hợp đồng 5 năm lương hai bảng mười so một tuần 10 so trợ cấp giữ bí mật và nguy hiểm lên đọc từng dòng một sau đó nghiêm trang trả lời tôi không có vấn đề Vậy thì ký đi. Dun chỉ vào chiếc bút máy màu đỏ sậm và mực nước ở trên bàn. Len dùng giấy lộn để thử bút, sau đó thẩm hít vào một hơi thật sâu ký tên vào vị trí tương ứng ở cả hai bàn hợp đồng. Len, Moretti. Bởi vì còn chưa có con dấu cho nên hắn chỉ có thể điểm chỉ mà thôi. Đun lấy hợp đồng lại, lấy một con dấu dun lay hop đong lai lay mot con dau tu trong ngăn kéo rồi đóng vào phần cuối hợp đồng và đóng lên chỗ mấy điều quan trọng. Làm xong thì anh ta đứng lên Một tay đưa trả một bản hợp đồng, tay kia đưa về phía lên Chào mừng, từ giờ trở đi cậu chính là một thành viên của chúng tôi. chú ý, phải giữ bí mật về cả hợp đồng nữa. lên vừa đứng lên theo vừa nhận lấy hợp đồng, vừa bắt tay đối phương cười nói Tôi nên gọi anh là đội trưởng à? Đúng vậy, đôi mắt màu xám của đun trở nên sâu thẳm vô cùng trong ánh sáng mờ ảo. Sau khi bắt tay hai người lại ngồi xuống, lên nhìn con dấu trên hợp đồng, phát hiện dòng chữ trên con dấu là Điều đội kẻ các đêm thành phố Tingen, quận Akova, Vương quốc Ruin. Tôi thật không ngờ các anh lại dùng công ty bảo an Gai Den để che giấu. Hắn thuận miệng cười nói. Thật ra chúng tôi còn biển hiệu khác nữa. Tuân lấy một trang giấy ra khỏi ngăn kéo, trên tờ giấy đó có đóng hai con dấu của tòa thị chính và sở cảnh sát. Nội dung thì là một hàng chữ như thế này. Đèo tổ thứ bảy, bộ phận hành động đặc biệt thuộc sở cảnh sát quận Akova, Vương quốc ruen Vốn tổ đầu tiên là cảnh sát thường phụ trách bảo an, ví dụ như tổ bảo vệ người quan trọng, tổ bảo vệ khu vực quan trọng. Mà bắt đầu từ tổ 5 trở đi thì đối phó với các sự kiện siêu nhiên. Ở các thành phố trong quận, tiểu tổ thứ 7 chúng ta phụ trách những sự kiện có liên quan đến nam tro đi thi đoi đồ của nữ bay chung ta phu trach ở thành phố tin Gần. Nếu có kẻ với tín ngưỡng khác biệt thì sẽ phân chia theo khu vực. Khu vực chủ yếu của chúng ta là khu Bắc, khu Tây và khu Kim Ngô Đồng. Đừng giới thiệu sơ lược. Tiểu tổ thứ sáu sẽ chịu sự quản lý của đội cả trừng phạt của giáo hội Chúa Tể Báo Tát thì phụ trách Bến Cảng, khu phía Đông và khu phía Nam. Còn khu đại học và khu ngoại ô sẽ do tiểu tổ thứ năm cũng chính là tiểu đội trái tim máy móc ở tin gần phụ trách. Vâng, lên không tìm thấy thì mà mình muốn hỏi, bèn cười nói. Nếu thực sự có người tới vì công ty bảo an gai đen để ủy thác nhiệm vụ thì phải làm sao? Nhận chứ, sao lại không nhận, chỉ cần không ảnh hưởng tới công việc thường ngày là được luôn trả lời với ngữ khí thong thả mà hài hước kiếm được tiền coi như có thêm trợ cấp các đội viên đều rất thích dù sao mấy cái việc lặt vặt như tìm mèo đỡ chó thì đã có đám thám tử tư ôm đồm hết rồi theo đội gác đêm chúng ta có tất cả bao nhiêu người vậy lên chuyển sang hỏi về vấn đề chung chung này sự kiện siêu nhiên không nhiều người phi phạm lại càng không nhiều thành viên chính thức của đội kẻ gác đêm ở cả thành phố tin gần này chỉ có sáu người kể cả tôi <cười> Về phần nhân viên vân chức, tính cả cậu thì cũng có 6 người luôn. Đun trả lời không nhanh không chậm. Lên gật đầu, cuối cùng mới hỏi tới chuyện mà anh quan tâm nhất. Đội trưởng, chuyện người phi phạm mất khống chế mà anh kể là như thế nào? Tại sao lại không có khống chế được? Ok, để trả lời câu hỏi này thì có lẽ chúng ta là phải đợi đến phần của ngày hôm sau. Còn bây giờ thì tạm thời là dừng bộ đọc chuyện ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong phần sau các bạn nhé. Chúc mọi người có buổi nghe chuyện vui vẻ. Bye bye.